Năm đấm này sẽ khiến Bạch Dũng Quang hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Bố! Bạch Diệp Trì thấy người phụ nữ nước ngoài đột nhiên hùng hổ ra tay. Cô liền định kéo bố mình tranh ra. Tất cả những người nhà họ Bạch đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Phương Tú Vân cũng vội vàng đứng dậy nói. Tất lòng đào, mau bảo người của cháu dừng tay. Nhưng vô ích. Bố! Bạch Dũng Quang giơ tay bảo vệ cô mình. Ông ấy tom lấy nắm đấm của người phụ nữ nước ngoài. Vì phải bảo vệ cho cả Bạch Diệp Trì ở phía sau nữa, nên Bạch Dũng Quang không thể di chuyển một chút nào. Ông ấy sợ người phụ nữ này sẽ làm con gái bị thương. Mà Elias dường như cũng nhận ra điều này. Sau khi đòn chế mạng ở cổ họng bị chặn lại, thì nhanh chóng đá vào ngực Bạch Dũng Quang. Bạch Dũng Quang ngay lập tức bị đá bay ra ngoài, đụng vào cái ghế bên cạnh khiến nó bị đập nứt toác. Bố! Bạch Diệp Trì nhanh chóng chạy qua đỡ Bạch Dũng Quang. Tuy Bạch Dũng Quang bị đánh trúng, nhưng ông ấy không có vấn đề gì lớn. Cậu chủ lớn nhà chúng tôi đã coi trọng cô, thì đó là phúc của cô. Sao cô dám từ chối cậu chủ lớn nhà chúng tôi? Chán sống rồi hả? Theo như góc nhìn của Alice, cô gái này quả thực có nét đặc trưng của các cô gái phương đông, thậm chí có một thứ khí chất đặc biệt vô cùng hấp dẫn người khác Nhưng vừa nãy cô ta cũng nghe rất rõ ràng những người này hợp tác với nhau để lừa Tiết Long Đào. Tất nhiên cô ta sẽ không bỏ qua cho những người này. Cô muốn làm gì? Đừng có qua đây. Bạch Diệp Trì vội vàng đỡ Bạch Dũng Quang dậy. Đôi mắt cô tràn đầy lo lắng. Dừng tay. Tiết Long Đào. Mau bảo người của cháu dừng tay. Cháu đang làm cái gì vậy? Vương Tú Vân vội vàng đứng dậy hét lên với Tiết Long Đào đang ngồi đó. Bà? Sao bà kích động thế? Cháu... Giờ Tiết Long Đào chẳng thèm che giấu gì nữa Vốn anh ta là một người có dục vọng khống chế rất mạnh Hơn nữa, như anh ta đã nói Chỉ cần là thứ anh ta muốn làm Thì không gì không làm được Ha ha ha Long Đào, anh nhất định phải dạy dỗi cho con tiện nhân này một trận Nếu không phải vì cô ta thì... Dầm Bạch Kiếm Liên còn chưa nói xong thì cửa phòng họp đã bị đá tung ra. Minh Chết Bạch Diệp Trì nhìn thấy ngay Trần Minh Chết đang nhếu mày đi vào. Vốn Trần Minh Chết đang đợi ở văn phòng phó chủ tịch của Bạch Diệp Trì nhưng càng lúc càng cảm thấy chuyện không đơn giản. Hơn nữa, thông thường không họp lâu như vậy. Lại thêm cả việc, Trần Minh Chết nhìn xuống dưới tòa nhà thì thấy một hàng siêu xe. Anh không khỏi nhếu mày đi tới phòng họp. Khi trên đường anh đã nghe thấy giọng của Bạch Diệp Chi nhờ vào thính lực nhạy bén Trần Minh Chiết vừa đi vào đã thu hút ánh mắt của mọi người Nhưng anh không hề dừng lại mà đi đến ngay cạnh Bạch Diệp Chi Bố, bố không sao chứ Bạch Xuân Quang lắc đầu Minh Chiết Họ, họ quá đáng lắm Còn cả tên này Tên Tiết Long Đào này còn nói Em là vợ chưa cưới của anh ta Còn nói hôm nay nhất định phải bắt em đi Bạch Diệp Trì nắm chặt cánh tay Trần Minh Chết. Ở trước mặt anh, cô không hề che giấu sự yếu đuối và ỉ lại của một cô gái nhỏ. Thế vậy, những người nhà họ Bạch đều cạn lời. Vương Tú Vân đứng dậy, thấy Trần Minh Chết xuất hiện thì không khỏi cười khổ. Đây là cậu chủ lớn nhà họ Tiết ở Du Thành đấy, đâu phải người bình thường chứ. Cho dù Trần Minh Chết xuất hiện thì có tác dụng gì? Có lẽ đây đều là suy nghĩ trong lòng tất cả những người nhà họ Bạch. Dù sao trong mắt họ. Trần Minh Chiết chỉ là một tên đi ở rể Vô dụng ăn bám vợ Tới rồi cũng chả có tác dụng gì Chỉ có thể khiến cậu chủ lớn nhà họ Tiết càng tức giận Lòng đào Chính là anh ta Đây chính là thằng chồng vô dụng của Bạch Diệp Chi Anh mau bỏ người của anh xử lý anh ta đi Tốt nhất là đánh gãy tay chân của anh ta Sau đó giải vò Bạch Kiêm Liên thấy Trần Minh Chiết xuất hiện Lại thấy cảnh Bạch Diệp Chi và Trần Minh Chiết ở bên nhau thì càng điên cuồng kêu gào mà Tiết Long Đào cũng đã nhận ra Bạch Diệp Chi vô cùng ỉ lại cái thẳng danh ăn mặc quê mùa nhìn chẳng có chút bối cảnh nào này vừa nói Bạch Diệp Chi càng kéo chặt tay áo Trần Minh chết nhìn thế nào cũng là đang làm nũng đây là vợ chưa cưới của anh ta từ mười mấy năm trước đã là nữ thần của anh ta người phụ nữ mà anh ta ngày đêm mong nhớ mà giờ này cô ấy lại đụng chạm với một tên trông bình thường tới nỗi không thể bình thường hơn hơn nữa chồng còn rất thân mật anh ta làm sao mà chịu nổi Trần Minh Chết nhìn Tiết Long Đào sắp bùng nổ tới nơi anh giơ tay vỗ nhẹ bàn tay đang nắm chặt tay mình của Bạch Diệp Chi cười dịu dàng không sao đâu những người này dám bắt nạt Diệp Chi nhà chồng ta, anh lên đánh bọn họ đừng sợ, em cứ ngoan ngoãn đứng một bên xem là được tay bạch diệp chi càng nắm chặt trần minh chết từ từ nở nụ cười sau đó anh lại nở nụ cười cưng chiều với bạch diệp chi minh chiết anh phải cẩn thận đấy những người này trần minh chết vỗ nhẹ mông của bạch diệp chi nói lại không nghe lời rồi phải không à bạch diệp chi kêu lên một tiếng mặt cô đỏ bừng cả lên vội tránh ra đôi mắt cô tràn đầy sự xấu hổ Tất cả những người có mặt ở đó đều chưa kịp hoàn hồn lại. Hai người này đang tán tỉnh ve vãn nhau đây à? <cười> thầy nữ thần suốt mười mấy năm của mình lại thân mật như thế với một thằng. Anh ta còn trà thèm liếc mắt lấy một cái. Sự e thẹn hoàn toàn không phải giả vờ. Tiết Long Đào đang ngồi đó, nắm chặt nắm đấm. Anh ta đứng phát dậy, đấm mạnh vào bàn họp, đôi mắt tràn đầy sự tức giận. ở Eliza! Đã rõ, thưa cậu chủ! Eliza cũng đã bị chọc giận Cô ta chưa từng thấy Tiết Long Đào tức giận như thế này Hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của cô ta Đôi mắt cô ta đanh lại Liền nhanh chóng tấn công Trần Minh Chết Cũng là cách tấn công như vậy Cô ta đấm thẳng vào cổ họng Minh Chết Cẩn thận chân cô ta Bạch Dũng Quang ở bên cạnh nhắc nhở ngay Nhưng ngay sau khi ông ấy nói xong Trần Minh Chết đã tóm ngay lấy cổ trắng muốt của Eliza Tốc độ còn nhanh hơn cô ta rất nhiều Anh chính là Tiết Long Đào Phải không? Trước sự tấn công của Alice Trần Minh Chết ném cô ta ra ngoài Như ném một con chó chết Alice bị anh ném đi Rơi cái phịch xuống đất Cô ta ôm lấy cổ mình Khuôn mặt vô cùng đau khổ Mãi một lúc lâu không nói được nên lời Sau đó Trần Minh Chết chậm chậm Đi tới trước mặt Tiết Long Đào Hỏi anh ta một câu như vậy Tiết Long Đào nhếu mày, sau đó lùi về sau vài bước. Ngay sau đó, mấy người mặc đồ đèn đã chắn trước mặt Tiết Long Đào. Trong đó, một người đàn ông trung niên vạm vỡ cao lớn da trắng che chở Tiết Long Đào ở phía sau. Rốt cuộc, anh là ai? Đôi mắt Tiết Long Đào tràn đầy cảnh giác, mà những người nhà họ bạch cũng sững sờ. Vì cố đỏ nhẹ nhàng như không của anh là mọi người không thể tin được. Những người nhà họ bạch đều nhìn Trần Minh Chết đang đứng đó, ngồng nghình nhìn Tiết Long Đào với vẻ mặt coi thường ánh mắt của họ nửa ngạc nhiên nửa nghi ngờ Tôi là chồng của Diệp Trí Nghe bảo hôm nay anh muốn bắt cô ấy đi hả Trần Minh Chết vừa nói vừa đi lên Đứng lại nếu không chúng tôi sẽ không nương tay đâu Một vệ sĩ mặc đồ vét dày dài chặn ngay Trần Minh Chết lại cảnh giác nói Long Đào Giết chết anh ta đi Không phải anh nói Bạch Diệp chi là vợ chưa cưới của anh sao Đây là cái tên đã ngủ với vợ chưa cưới của anh đấy Chẳng lẽ anh không muốn giết chết anh ta sao Bạch kim Liên điên thật rồi Vốn cô ta cho rằng Sự xuất hiện của Tiết Long Đào Có thể thay đổi số phận của mình Nhưng không ngờ Tất cả những thứ này Đều là sự ảo tưởng của cô ta Tiết Long Đào đến đây vì Bạch Diệp Tri Hơn nữa Sinh lễ có cái giá trên trời Làm chấn động cả Tân Thành Cũng là tặng cho người phụ nữ này... Mà cô ta thì chả phải là cái gì hết... Từ đầu tới cuối... Chỉ là một con hề không hơn không kém... Thế nên cô ta chỉ muốn thấy... Bạch Diệp chi chết... Muốn thấy Trần Minh chết chết... Giết chết anh ta... Ha ha ha ha... Bốp... Tiết Long Đào tát mạnh vào mặt cô ta... Người phụ nữ điên này... cô câm bùm cho tôi... Giờ Tiết Long Đào đã vô cùng tức giận... chỉ có thể trút giận vào bạch kim liên à kim liên em không sao chứ bạch liên sơn vừa được thả ra là đã vội vã đỡ lấy bạch kim liên quan tâm hỏi hàn à, anh long đào đánh em đánh em hu hu hu bạch kim liên khóc lớn cô ta không thể hiểu nổi thậm chí cô ta không dám tin tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là thật nhưng lúc này chẳng có ai để ý đến hai anh em nhà họ mọi người đều tập trung sự chú ý lên người tiết long đào đang bừng bừng lừa giận cậu chủ người này lúc này ở đã bình phục đôi chút sau đó đứng bên cạnh tiết long đào giọng nói cô ta có chút khàn khàn không ngờ nhà họ bạch còn che giấu một cao thủ như thế có điều tôi đã nói rồi hôm nay tôi phải đưa bạch diệp chê đi thì nhất định sẽ đưa cô ta đi tôi không cần biết anh là ai có quan hệ gì với cô ta? Tiết Long Đào tôi chỉ thừa nhận Bạch Diệp Chi là vợ chưa cưới của mình rồi. Hôm nay anh dám ngăn cản tôi, tôi cũng không ngại biến anh thành một xác chết. Tiết Long Đào hít sâu một hơi, anh ta cũng lấy lại bình tĩnh. Mặc dù Trần Minh chết đột ngột ra tay mạnh bạo nhiều vậy khiến anh ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng khi ở nước ngoài Tiết Long Đào gặp không ít người tài to mặt lớn. Lần này anh ta dẫn theo nhiều người, hơn nữa. bên cạnh anh ta còn có Elias và Ferdinand, thì lại càng không phải lo lắng gì. Tuy hai người này không được xếp hạng trong liên minh sát thủ, nhưng bọn họ đều là những sát thủ vượt qua cuộc sát hạch tàn khốc nhất của căn cứ đào tạo sát thủ tại đảo đầu lâu. Trước đây hai người này cũng đã giúp anh ta giải quyết không biết bao nhiêu vụ tấn công khủng bố vì nguyên nhân ân oán trên thương trường. Vậy nên, khi đã bình tĩnh lại được một chút, Tiết Long Đào cảm thấy... ở đây không có gì đáng sợ cả. Thế à? Đối mặt với Tiết Long Đào đang không hề sợ hãi, Trần Minh Chết chỉ thản nhiên cười một tiếng, phun ra hai từ. Bộ dạng ấy của anh như thể từ lúc bắt đầu anh đã không thèm coi Tiết Long Đào ra gì. Vừa nói, Trần Minh Chết vừa chậm rãi tiến về phía trước một bước. Đứng lại! Nếu còn bước thêm bước nữa! Bố! Lúc này, Trần Minh Chết không chút do dự, Giáng một cú tát thẳng vào mặt một người vệ sĩ mặc áo đen đứng ra lên tiếng đe dọa để ngăn cản anh. Binh lập tức trước ánh mắt của mọi người, cơ thể của vệ sĩ áo đen bay thẳng ra đập vào bàn họp, tên đó hôn mê bất tỉnh ngay tức khắc. Hả? Người đàn ông trung niên người nước ngoài da trắng vạm vỡ đứng bên cạnh Tiết Long Đào, bỗng nheo mắt lại, cứ như ông ta đã nhìn thấy được con mồi khiến bản thân hứng thú vậy. còn trần minh chết không hề dừng chân bước từng bước về phía tiết long đào lúc này người vệ sĩ áo trắng trong tay anh giống như một đứa trẻ không hề có khả năng phản kháng bị anh tát cho một cái bay thẳng xuống đất rên rỉ đau đớn ferdinand elias nhìn thấy cảnh tượng đó sắc mặt của tiết long đào đã u ám hoàn toàn khoảnh khắc này trong lòng anh ta đã có sát khí Vốn dĩ sự xuất hiện của Trần Minh Chết đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch của anh ta mà điều càng khiến anh ta khó chấp nhận hơn cả là gã đàn ông tầm thường này lại chính là người chồng hiện tại của Bạch Diệp Chi. Trong lòng của anh ta chỉ cần là những người đàn ông vây quanh Bạch Diệp Chi chúng đều phải chết. Vậy nên ngay từ đầu anh ta đã không định tha cho Trần Minh Chết bây giờ lại trông thấy võ nghệ của Trần Minh Chết anh ta càng không thể để yên được. Cậu chủ, chúng tôi biết mình nên làm gì? Ferdinand chậm rãi khom người, sau đó bước ra, đứng chắn trước mặt Tiết Long Đào. Tất cả mọi người có mặt tại đó, lập tức hiểu ra, e rằng người đàn ông này chính là kẻ đáng sợ nhất bên cạnh Tiết Long Đào rồi. Mặc dù trước đó, Trần Minh Chết ra tay, khiến ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng lúc này, người nhà họ Bạch đều bắt đầu lo lắng. Bọn họ không lo lắng cho Trần Minh Chết, mà sợ hãi vì chính bản thân mình sợ rằng sau chuyện hôm nay nhà họ tiết sẽ điên cuồng trả thù nhà họ bạch đến lúc đó nhà họ bạch tiêu là cái chắc minh chiết lúc này bạch diệp Trì đứng tại chỗ nắm chặt lấy cánh tay bạch dũng quang ánh mắt của cô chưa từng rời khỏi trần minh chiết một giây nào trong mắt và cả trong trái tim cô chỉ có duy nhất người đàn ông này đáng chết còn tiết long đào đứng một bên cũng nhìn thấy tất cả, sát khí trong đôi mắt càng thêm đậm. Người con gái mà mình thích từ nhỏ, hơn nữa khi còn có hồn ước với anh ta mà cô lại dám yêu người đàn ông khác. Đáng chết! Anh ta lạnh lùng nhìn Trần Minh chết, trong lòng quyết tâm, nhất định phải loại bỏ gã đàn ông này. Lúc này, Tiết Long Đào đã có chút oán hận Bạch Diệp Trì, nhưng trong lòng Tiết Long Đào đã sớm coi Bạch Diệp Trì là người phụ nữ của mình rồi. Người con gái mà Tiết Long Đào này đã nhìn chúng Không ai được phép tranh giành Lúc này Trần Minh Chiết lại đi về phía trước một bước Chàng trai trẻ Tôi cho cậu một cơ hội Lập tức quỳ xuống nhận lỗi với cậu chủ của chúng tôi Làm thế thì có lẽ Tôi sẽ cho cậu chết thoải mái một chút Giọng nói của Ferdinand hung hăng Ánh mắt lại chứa tia khinh thường Mặc dù gã ta và Eliz Đều xuất thân từ trại huấn luyện sát thủ Tại đảo đầu lâu nhưng gã ta từng được xếp hạng trong top nhân vật lợi hại trên đấu trưởng quyền anh ngầm đương nhiên gã ta mạnh hơn Eliza rất nhiều mày muốn quỷ à Trần Minh Chết nhìn người đàn ông da trắng to cao trước mắt trên mặt mang theo ý cười mày muốn chết hả Ferdinand lập tức nổi giận tung một cú đấm về phía đầu Trần Minh Chết cú đấm đó như kèm theo tiếng không khí bị xe rách có thể thấy mạnh vô cùng Có chút sức đấy. Có điều, mày đã tự đề nghị nhận lỗi bằng cách quỷ. Vậy thì tao sẽ tọa nguyện cho mày. Ngay khi nắm đấm mạnh mẽ hướng về phía đầu của Trần Minh Chiết, anh bỗng dơ tay ra, tốm chặt lấy 5 đấm, tưởng như không thể cản lại kia. Sau đó dơ chân đá thẳng một phát lên đầu gối của phe Quá nhanh, mọi thứ đều diễn ra trong chớp nhoáng. Đến khi mọi người nhìn thấy Trần Minh Chiết tóm lên 5 đấm của phe gã ta đã quỳ xuống trước mặt Trần Minh chết. À, lúc này Ferdinand muốn đứng dậy nhưng gã ta lại bị Trần Minh Chết đá thêm một cú vào bụng miệng lập tức gào thảm một tiếng Alice đứng một bên còn chưa ra tay, đã đứng chôn chân một chỗ Trần Minh Chết lại tiếp tục bước về phía Tiết Long Đào cũng đang đứng ngây ngốc Tiết Long Đào lúc này đã không còn kiêu ngạo như trước nữa, toàn bộ khuôn mặt xám xịt lại, đôi mắt nhìn Trần Minh Chết tràn ngập sự hận thù Rồi sao anh ta cũng là người trải qua nhiều chuyện lớn thậm chí có lúc Tiết Long Đào còn từng bị sát thủ tập kích ở nước ngoài lúc này anh ta lạnh lùng nhìn người thanh niên bí ẩn đột nhiên xuất hiện đang đứng trước mặt mình suốt cuộc mày là ai lúc này Tiết Long Đào không hề tin chàng trai trẻ bí ẩn này là chồng của Bạch Diệp Trì nếu như nhà họ Bạch có một người lợi hại như này sẽ không rơi vào nguy cơ trước đó Tao nhớ mày từng nói là Hôm nay mày nhất định phải bắt Diệp Chi đi nhỉ Đúng rồi Có phải trước đó mày nói Diệp Chi là vợ chưa cưới của mày <cười> Bây giờ tao cho mày cơ hội Nói lại lần nữa đi Con người tao rất dễ nói chuyện Chỉ cần mày nói đúng Tao sẽ không làm khó mày Lời này của Trần Minh Chết Khiến Tiết Long Đào đứng tại chỗ Bỗng cảm thấy mặt mình dần nóng gian Hình như anh ta vừa mới nói Với Bạch Diệp Chi câu này vậy nhưng hiện giờ bị người khác đe dọa trắng trợn như thế anh ta lại cảm thấy bản thân bất lực mày biết tao là ai không tao bố nhưng khi tiết long đào còn chưa nói hết câu trần minh chất đã dáng ngay một cái tát lên mặt tiết long đào cơ thể tiết long đào bỗng trao đảo thiếu chút nữa là mất thăng bằng cậu chủ ở lại đứng một bên vội đỡ lấy tiết long đào kha <cười> kha mày nói sai rồi Thường mày một ba tay, Ào, mọi người có mặt tại đó, đều đơ hoàn toàn. Nhất là người nhà họ bạch, bọn họ đều không tin vào mắt mình. Trần Minh Chết từng là tên bất tài, vô dụng, núp váy vợ, không có chút cảm giác tồn tại nào trong mắt bọn họ, lại trở nên bá đạo như vậy. Đó là cậu chủ nhà họ tiết đó, nhưng anh nói đánh là đánh, còn kêu đó là phần thưởng cho người ta nữa. Có tức cái mình không chứ? Mày... Mày dám đánh tao Mày... Bố Tiết Long Đào rất tức giận Từ bé đến lớn Không ai đánh vào mặt anh ta nhiều vậy Trong gia tộc Tiết Long Đào luôn là người xuất sắc nhất Là người thừa kế gia tộc đã chọn sẵn Nắm trong tay gia sản cả chục tỷ Sao lại dễ dàng bị người ta tát được Ở nước ngoài Tiết Long Đào còn là tổng giám đốc của tập đoàn Vệ sĩ ở bên cạnh Đều được thuê bằng số tiền lớn Giờ này anh ta luôn là người đứng tít trên cao giờ đây lại bị một người bình thường từ đầu chui ra và vào mặt quan trọng hơn là thằng đàn ông đột nhiên xuất hiện này lại còn là tình địch cướp mất người con gái mà gia tộc đã đính hôn cho anh ta từ trước không thể nhịn được có điều anh ta càng không thể nhịn thì Trần Minh Chết càng không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào ngay lúc Tiết Long Đảo còn chưa xuất lời Trần Minh Chết lại sáng một cái tát lên mặt anh ta lần này đến cơ hội tránh đi cũng không có Bởi vì Trần Minh chết rất nhanh. Thật ngại quá. Đánh mày là vì mày lại nói sai rồi. Mày... Cả phòng ồ lên. Biểu hiện của Trần Minh chết khác xa với những gì họ nghĩ. Cứ như là một người cầm chưa bao giờ nói chuyện. Đột nhiên ngoác miệng mắng người vậy. Khiến họ chấn động tới nỗi. Nhất thời chưa hoàn hồn lại. Ngay cả Bạch Diệp Trì sớm chiều ở bên Trần Minh chết. Cũng ngơ ngác. Nhìn bóng lưng không thể nào quen thuộc hơn. đang quay về phía mình kia đó là minh chết minh chết của cô nhìn trần minh chết dương uy bạch diệp chi cảm thấy vô cùng ấm áp khuôn mặt tinh xảo của cô càng đỏ hơn trông vô cùng kiểu diễm mơn mờn khiến người ta mê mẩn tiết long đào đứng đó tuy ở lại chắn trước mặt anh ta nhưng dường như cái tên trần minh chết đột nhiên xông ra này dường như không bị càn trở chua nào thậm chí chỉ cần anh ta nói không thì sẽ nhận một cái tát ngay Anh đứng yên đó, rốt cuộc anh muốn làm gì? Eliza khom người, chắn trước mặt tiết lòng đào, khuôn mặt cô ta tràn đầy cảnh giác, cơ bắp toàn thân căng chặt, trực giác mách bảo cô ta rằng người đàn ông trẻ tuổi tên Trần Minh Chết này có thực lực vượt qua các sát thủ thông thường, đạt đến trình độ của các sát thủ thiện nghệ. Haha, <cười> <cười> sao cô cũng học theo anh ta vậy? Thực ra thường thì tôi không đánh phụ nữ đâu, nhưng nếu cô cứ chắn nữa... Thì tôi cũng rất sẵn lòng Để cho cô giống anh ta đấy Chẳng mình chết chỉ vào Ferdinand đang quỳ trên mặt đất Vô cùng đau đớn Anh Alas, cô tránh ra đi Tôi muốn xem hôm nay anh ta có thể làm gì tôi Tiết Long Đảo nghĩ đến việc Mình bị người này tát hai cái liền Cảm thấy vô cùng nhục nhã xấu hổ Là người đứng đầu tương lai Của nhà họ tiết ở dô thành Anh ta vẫn có thể bình tĩnh được Cậu chủ Tránh ra Không nghe thấy tôi nói gì à Eliza vô cùng lo lắng Cô ta cẩn thận dịch sang bên cạnh Động tác của cô ta vô cùng dè dặt Chỉ cần Trần Minh Chết động đậy Là cô ta gần như sẽ không hề do dự Tung ra đòn hiểm nhất của mình Trần Minh Chết Tào Bốp À Tào Tiên Long Đào vừa mới nói Thì Trần Minh Chết đã tát bốp anh ta một cái Không hề do dự khuôn mặt được chau chuốt kỹ càng, thậm chí còn trang điểm nhẹ, giờ trở nên thật khôi hài. Khuôn mặt anh ta sưng vù, đầu rối tung. Ngay cả học sinh tiểu học cũng biết trả lời câu hỏi, chẳng lẽ anh không biết sao? Vừa nói, Trần Minh Chiến lại giơ tay lên. Trần Minh chết tao nhớ kỹ cái bản mặt mày rồi. Bạch Diệp Chi là vợ chưa cưới của Tiết Long Đào này. Hôm nay tao tới để đưa cô ấy đi, một tên thiển cận như mày đâu có biết. Nhà họ Tiết có thế lực lớn như thế nào chứ? Có ngon, thì hôm nay mày hãy giữ tao ở lại đây đi. Nếu không, tao mà về đến Du Thành rồi, là tao nhất định sẽ điên cuồng báo thủ nhà họ Bạch. Đến lúc đó, tao nhất định sẽ khiến mày phải chết. Đe dọa, cho dù là lúc này, Tiết Long Đào vẫn đe dọa với khuôn mặt đầy sự hiểm độc. Nhưng những người nhà họ Bạch nghe vậy, thì toàn thân run dày, ai nấy đều chỉ muốn Trần Minh Chết dừng tay ngay lập tức. Trần Minh Chết... Đừng có nghĩ mày biết đâm đá mấy cái là có thể vinh mặt lên với tao. Chỉ cần tiết Long đào này muốn là nhà họ bạch ở cái tân thành này có thể biến mất chỉ trong một ngày thôi đấy. đến lúc đó đừng có trách tao. Tất cả đều là do mày đấy. Trần Minh Chết ạ. Đều do mày hết. Tiết Long đào gào to trước mặt Trần Minh Chết hoàn toàn chả có chút dáng vẻ nào của một cậu chủ nho nhã trước kia nữa. Trần Minh Chết, cậu làm loạn đủ chưa? Người đầu tiên mở miệng là Vương Tú Vân. Thật ra, trước khi Trần Minh Chiết ra tay, bà ta đã muốn ngăn cản rồi. Vì với tư cách là người đứng đầu quán xuyến nhà họ Bạch, bà ta vô cùng hiểu tình hình của nhà họ Bạch bây giờ. Nếu nhà họ Tiết muốn hủy diệt nhà họ Bạch, thì e là chỉ cần tiện tay chỉ một cái mà thôi. Nhưng Trần Minh Chiết ra tay quá nhanh, hoàn toàn không cho bà ta có cơ hội để ngăn cản. Việc đã đến nước này, Vương Tú Vân không thể không ngăn cản, Nếu không, sẽ không tài nào cứu vãn được Phải đấy, Trần Minh Chết Cậu đánh cậu chủ tiết ra nông nỗi này Chẳng lẽ cậu muốn đẩy nhà họ bạch chúng tôi Vào cảnh khốn cùng sao Phải đấy, phải đấy Trần Minh Chết, mau quỳ xuống xin lỗi cậu chủ tiết đi Cậu chủ tiết Tên Trần Minh Chết này Chưa được người nhà họ bạch chúng tôi thừa nhận đâu Cậu ta tự đến ở rẻ Chả một ai trong nhà họ bạch thừa nhận cậu ta cả Đúng vậy, cậu chủ tiết diệp chi nhà chúng tôi là cô gái xinh đẹp nhất nhì tân thành này lại còn là người điều hành tương lai của tập đoàn thiên bách gia tộc nhà chúng tôi sao có thể cho phép một tên thô thiển không biết từ đâu chui ra kết hôn với con bé chứ phải đấy trong lòng chúng tôi chỉ có cậu chủ tiết mới xứng với diệp chi diệp chi à cháu mau bảo trần minh chết xin lỗi cậu chủ tiết đi cháu chẳng lẽ cháu định trơ mắt đứng nhìn tập đoàn thiên bách chúng ta phá sản rồi biến mất như thế này sao đúng vậy Đúng vậy Mau lên Cháu mà bỏ cái tên tội đồ Trần Minh Chết kia Quỳ xuống xin lỗi cậu chủ tiết đi Chẳng lẽ cháu thực sự muốn trở mắt Nhìn tập đoàn Thiên Bách của nhà họ Bạch chúng ta Bị hủy hoại trong tay cái thằng vô dụng Chuyên gây sự kia sao Ai nấy nhà họ Bạch đều vô cùng căm phẫn Cứ như là người làm sai Là Trần Minh Chết Chứ không phải Tiết Long Đào vậy Mà trong mắt bọn họ Dường như không thể làm Tiết Long Đào ngồi giận Thì tập đoàn Thiên Bách sẽ hoàn toàn biến mất Đối với những kẻ chỉ biết ăn bám vào tập đoàn Thiên Bách Để hưởng sự giàu có xa hoa như họ Họ không thể nào chấp nhận điều này Chẳng mình chết Các đồ chuyên đi hại người Nếu không phải là do anh Thì sao nhà họ bách chúng tôi lại thành ra thế này Nếu không phải do anh Thì Long đảo của tôi sao có thể đánh tôi được Đều tại anh hết Tất cả chuyện này đều do anh mà ra Lòng đảo anh mau xử lý anh ta đi Anh ta dám đánh em Anh nhất định phải báo thủ cho em Bạch Kiêm Liên khóc nức nở Cô ta nhìn Trần Minh Chiết đang đứng đó Rồi gào lên Trong giọng nói tràn đầy tức giận và cả thù hận Bố Còn Bạch Diệp trì đứng đó Sau khi nghe thấy những lời họ hàng nói Cô thực sự chỉ muốn chửi đám người này một trận Trước đó khi cô bị chèn ép Không một ai đứng ra giúp cô Còn cha buồn nói giúp lấy một câu Giờ Trần Minh Chiết đứng ra dạy dỗ Cái tên cậu chủ tiết hống hách này Phải đấy cô cũng biết nhà họ tiết ở du thành có thế lực khổng lồ chỉ cần chỉ tay năm ngón là có thể khiến tập đoàn thiên bách của họ phá sản nhưng thế thì đã làm sao ha ha ha khi bạch diệp chị đang định đứng ra nói thì tiết long đào với nửa khuôn mặt đỏ húp rừng vồ đột nhiên cười ha ha. trần minh chết nhìn thấy chưa mày là một thằng vô dụng một thằng ở rẻ mặt dày dán vào nhà người ta không có chút địa vị nào Chỉ với mày mà cũng muốn cướp Diệp Chi của tao sao? Tao nói cho mày biết, Diệp Chi là của tao. Cũng chỉ có tiết long đào này mới có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Mà mày cũng chỉ là một vật thay thế mà thôi. Có ai trong nhà họ Bạch nói giúp mày không? Ha ha ha! Hơn nữa, ngay cả Diệp Chi cũng không muốn nói đỡ cho mày. Ha ha ha! Trần Minh Chết, mày thảm quá đi mất. Hôm nay, tôi phải nói lời này ở đây. Cả đời này... Tiết Long Đào tôi chưa bao giờ bị ai đánh thế này. Nếu hôm nay nhà họ Bạch không cho tôi một lời giải thích hợp lý thì đến lúc đó đừng có trách tôi không niệm tình cũ." Nghe vậy, ai nấy trong nhà họ Bạch đều vô cùng căng thẳng. Trần Minh chết, cái đồ đáng chết, mày không ở nhà giặt quần áo nấu cơm, chạy đến công ty làm cái gì? Đúng vậy, nếu không phải mày đắc tội với cậu chủ Tiết thì bọn tao Diệp Chi, cháu còn đứng đó làm gì? mau bảo Trần mình Chết xin lỗi cậu chủ tiết đi đôi mắt Vương Tú Vân tràn đầy lo lắng khó khăn lắm tập đoàn Thiên Bách mới vượt qua được nguy cơ chẳng lẽ cơ thế mà lại tuyên bố phá sản sao bà ta không cam tâm Long Đào cháu mỗi nhà họ Bạch giải thích như thế nào cháu mới vừa lòng Vương Tú Vân biết nếu không thể làm tiết Long Đào ngồi giận thì e là tập đoàn Thiên Bách sẽ phá sản hoàn toàn ha ha ha đơn giản lắm Cháu muốn cái thằng này quỳ xuống xin lỗi Sau đó cháu sẽ đánh gãy hai chân Còn nữa Hôm nay cháu nhất định phải đưa Diệp Chi đi Cô ấy là vợ chưa cưới của cháu Cháu tuyệt đối không cho phép ai tranh giành Anh Nghe vậy Bạch Diệp Chi vô cùng tức giận Cô chỉ thẳng vào tiết lòng đào Định chửi cho một trận Bốp Nhưng cô còn chưa kịp nói Thì đã vang lên tiếng bốp của một cái tát À xin lỗi nhé tay dừa lâu nên tê quá. À, nhìn Tiết Long Đào đang ôm nửa mặt trái xưng phù, kêu gào thảm thiết, còn học ra bọt máu. Trần Minh Chết nhẹ đã cho anh ta một lời giải thích nhẹ nhàng như vậy. Trần Minh Chết, ta phải giết mày. Bố, hoàn toàn không cho Tiết Long Đào cơ hội, cũng không để anh ta đứng vững lại, thì Trần Minh Chết đã giơ tay, đá bay anh ta ra ngoài. lại đứng bên cạnh, cũng vụ tới định túm tới tuyết long đào đang bay ra ngoài nhưng chờ đợi cô ta chỉ là một cú đạp của trần minh chết một tiếng kêu thảm thiết vang lên elise còn chưa đứng vững đã bị đá bay ra ngoài đụng vỡ luôn cả một tấm cửa của phòng họp cả phòng họp im phăng phắc những ai vừa mới hưng hực khí thế bắt tuyết minh chết xin lỗi tuyết long đào giờ đều sững sờ trần minh chết hoàn toàn không coi bọn họ ra gì tư thế đó trông cứ như là muốn giết chết tiết long đào luôn vậy bỗng chốc ai nấy đều vừa tức giận vừa bực bội bạch diệp trì thì nắm chặt cánh tay bố mình cô rất kích động nhưng cũng vô cùng tự trách tự trách bản thân mình khi nãy những người kia ác y với anh nhất quyết đòi anh quỷ xuống xin lỗi tên tiết long đào kia cô lại không đứng ra nói đỡ cho anh nhìn anh đứng quay lưng lại với mình từ từ đi tới trước mặt tiết long đào nằm bẹp trên mặt đất kêu gào thảm thiết, rồi chậm chậm bò dậy, mũi cô cay cay. Cô vẫn quá mềm yếu. Đối mặt với những lời của trường bối, cô vẫn phải suy xét quá nhiều. Đừng sợ, mình chắc không sao đâu. Tất nhiên là ngay từ đầu, Bạch Dũng Quang đã biết đứa con rẻ Trần Minh Chết này của mình sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tiết Long Đào. Nhưng Bạch Dũng Quang hoàn toàn không quan tâm. Nếu là nhà họ Tiết muốn đối phó tập đoàn Thiên Bách của nhà họ, thì ông cũng không bận tâm, mà sẽ gọi ngay cho số điện thoại đó, khiến cả nhà họ Tiết ở Sô Thành biến mất ngay lập tức. Mà ông tin, giờ Trần Minh Chết cũng nghĩ giống ông. Phụt! Khổ khổ! Trần Minh Chết! Mày... Vừa mới bỏ dậy, Tiết Long Đào đang vô cùng đau đớn, nhìn Trần Minh Chết đang từ từ đi tới trước mặt mình, biểu cảm vô cùng bình tĩnh, cứ như đang đi tàn bộ vậy. Nhưng một Trần Minh Chết như vậy, Lại khiến anh ta cảm thấy Một sự sợ hãi trước này chưa từng có Mày Mày đừng có lại đây Giờ phút này Tiết Long Đào vội vã nén đau bò dậy Mày Nhưng Trần Minh Chết đã đi tới trước mặt Tiết Long Đào Trần Minh Chết Đủ rồi Rốt cuộc cậu muốn làm gì Vương tu Vân bước lên trước hai bước Bà ta vô cùng lo lắng Trần Minh Chết sẽ làm ra chuyện gì đó ngu xuẩn Giờ cái xã hội này đã không phải nơi Có thể dùng nắm đấm Là có thể giải quyết mọi chuyện nữa Mà cần tiềm lực kinh tế mạnh mẽ Và cả thế lực gia tộc khổng lồ Nếu thực sự gây thủ với nhà họ Tiết Ở Dô Thành lúc này Thì e là nhà họ Bạch coi như xong Ha <cười> ha Trần Minh Chết không hề quay đầu Mà chỉ cười ha hả Anh nở nụ cười nhìn Tiết Long Đào Sau đó giơ tay tóm lấy cổ anh ta Cứ thế nhấc Tiết Long Đào lên tiên Long đào khi nãy còn cao quý tít tắp, vô cùng hống hách giờ đã bị Trần Minh Chết nhấc bổng lên sau đó đi từng bước đến chính giữa phòng họp. Mày, mau bỏ cậu chủ lớn nhà bọn tao ra. Ferdinand run dày định đứng dậy, nhưng thất bại Cú đạp đó của Trần Minh Chết đã khiến xương đầu gối gã ta vỡ vụn gã ta hoàn toàn không thể đứng lên được nữa. Phải rồi, bà nội vừa nãy bà nói gì cơ cháu không nghe rõ lắm. Trần Minh Chết túm lấy cổ Tiết Long Đào Tiết Long Đào không ngừng dãy ruộng Khuôn mặt vốn chỉ đỏ một nửa Giờ đã đỏ bừng cả lên Trông vô cùng tham hại Hai tay anh ta túm lấy cánh tay to như ống sắt Của Trần Minh Chết Điên cuồng dãy ruộng Mày, mày mau thả Long Đào ra Nếu không sẽ xảy ra án mạng đấy Trần Minh Chết Mau thả Long Đào ra Mày thế này Trần Minh Chết, mày ha <cười> ha Mới đầu tôi nghe mấy người nói quỳ xuống xin lỗi mà. Có phải không? Trần Minh chết lạnh mặt nhìn Tiết Long Đào đang tóm lấy tay mình đau khổ dãy ruộng. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Trần Minh chết! Nếu mày muốn chết thì cũng đừng có kéo theo bọn tao. Mày có biết thế lực nhà họ Tiết khổng lồ thế nào không hả? Mau thả cậu chủ Tiết ra, sau đó quỳ xuống. Bốp! Dầm! À! Những người nhà họ Bạch còn chưa nói xong thì Trần Minh Chết đã ấn mạnh Tiết Long Đào xuống đất, xa nhà đá cầm thạch tráng men nước toát ra, máu tươi thấm từ trong ống quần vest hàng hiệu, chẳng mấy chốc mà mặt đất đã đầy máu tươi. À, Tiết Long Đào gần như rơi vào trạng thái hấp hối, anh ta đột nhiên có lại ý thức. Sự đau khổ khi xương đầu gối bị vỡ khiến anh ta chỉ cảm thấy đau, đó là nỗi đau đến từ nơi sâu thẳm nhất, tận cốt tủy. Người nhà họ Bạch vốn vô cùng tức giận, Giờ đều ngừa ngác Họ như bị xét đánh Trần Minh Chết Cậu Vương Tú Vân run rẩy, Đôi mắt bà ta tràn đầy sự kinh ngạc Bà ta không thể nào ngờ tới Một tên luôn được coi là vô dụng như Trần Minh Chết Bình thường trong buồn hò hé lấy một câu Không có chút cảm giác tồn tại nào trong gia tộc Giờ lại ra tay độc ác nhiều vậy Thậm chí Vương Tú Vân nhìn thấy nụ cười lạnh nhạt kia Của Trần Minh Chết Mà vô cùng sợ hãi hoàn toàn không thể hiểu được cái người bà trước đây bà ta chẳng coi ra gì này. Bà, bà định nói gì thế? Trần Minh Chết chầm chậm quay ra nhìn Vương Tú Vân, đôi mắt tiết long đào hẳn lên tơ máu. Anh ta nhìn những người đang nhìn chăm chăm anh ta, những con kiên bé mọn mà vốn anh ta có thể tùy tiện dẫm đạp dưới chân, mà giờ đều nhìn chăm chăm anh ta. À, Vương Tú Vân, Trần Minh Chết, Bạch Diệp chi Tôi nhớ kỹ các người rồi đấy. Tiết Long Đảo tôi nhất định sẽ báo mối thủ này. Giờ phút này, Tiết Long đào đã căm thủ tất cả những người có mặt trong căn phòng này. Anh ta quyết tâm, chỉ cần hôm nay rời khỏi đây là sẽ điên cuồng báo thủ. Báo thủ thật quyết liệt cả nhà họ bạch này. Đến mỗi một người không ai được sống tử tế. Bố! Còn chưa bảo mày xin lỗi mà. Mày sủa cái gì hả? Trần Minh Chất lật tay cho anh ta một cái tát. Đánh tơi nỗi, Tiết Long Đảo đang quỳ trên mặt đất nghiêng ngả, nỗi đau như châm trích vào xương cốt, lan tỏa khắp toàn thân. À, bốp, cầm mồm, ô ô ô. Tiết Long Đảo bị hai cái tát của Trần Minh Chết tát vào mặt mà cảm thấy sợ hãi. Anh ta cắn chặt rằng vị máu tươi khắp quang miệng khiến anh ta thầm thề. Nhất định phải nhẫn nhịn, chỉ cần mình ra khỏi đây thì nhà họ bạch sẽ tiêu tùng. phải rồi, vừa nãy các người nói cái gì? Bảo ai xin lỗi? Trần Minh chết lại nhìn những người kia, ánh mắt bình thản của anh nhìn người thanh niên vừa nãy gặp ở bãi đỗ xe dưới tầng ngầm, lạnh nhạt nói: "Cậu nói xem, vừa nãy mọi người nói gì thế? Năm có vẻ sục sôi căm thù lắm, như là cả thế giới đều đồng lòng căm ghét vậy." Cậu trai trẻ bị Trần Minh chết chỉ mặt gọi tên, sợ đến nỗi suýt tè ra quần. Nếu trước đây Cậu ta không hề sợ Trần Minh Chết chút nào Vậy thì giờ cậu ta chỉ cần nhìn thấy Trần Minh Chết Là run lẩy bầy Tôi... tôi... Nói đi Chúng tôi nói Nhà họ Tiết ở Dù Thành thật quá quắt Còn cả hai anh em Bạch Kim Liên nữa Tất cả đều là do họ hết Vừa nãy chúng tôi bao bọn họ xin lỗi đi Trần Minh Chết gật đầu Không bảo cả anh ta sao Chỉ vào Tiết Long Đào Mạc Phép Đôi mắt hẳn tơ máu khuôn mặt đỏ sừng vồ anh hỏi với giọng tràn đầy hứng thú tất nhiên là có, có chứ tuy Tiết Long Đào là cậu chủ lớn của nhà họ Tiết nhưng anh ta dám chèn ép nhà họ Bạch chúng ta như vậy đó chính là coi thường nhà họ Bạch chúng ta tất nhiên càng phải xin lỗi ngay vậy Trần Minh trước gật đầu sau đó anh quay đầu nhìn hai anh em Bạch Liên Sơn và Bạch Kim Liên rồi lại nhìn Tiết Long Đào đang hầm hầm dưới mặt đất rồi nói nếu đã như thế thế các người bắt đầu xin lỗi đi cái thằng vô dụng nhà mày mày dựa vào đâu mà bắt bọn tao xin lỗi hả nếu không phải vì mày thì sao nhà họ bạch bọn tao lại đắc tội với nhà họ tiết ở du thành được chứ bạch liên sơn nghe vậy thì vô cùng tức giận tuy trong lòng anh ta vẫn có nỗi sợ hãi vô cùng lớn khi đối mặt với trần minh chết, nhưng giờ đây cơn giận đã ứ trong bụng quá lâu nếu có thể anh ta chỉ muốn xông lên dẫm trần minh chiết xuống dưới chân tra đạp cho thỏa thuê nhưng đáng tiếc anh ta nhìn thấy ngón đòn đáng sợ của Trần Minh Chiết lúc bà nãy thì không khỏi ôm lấy bụng mình chỉ có thể mạnh miệng tranh cãi Trần Minh Chiết đừng tưởng là bố tao không ở nhà là mày có thể thoải mái bắt nạt hai anh em tao tao nói cho mày biết có bạch liên sơn này ở đây thì mày cứ mơ đi mày muốn làm cái gì khi bạch liên sơn đang nói thì Trần Minh Chiết đã nhìn anh ta sau đó đi tới chỗ anh ta luôn. trần minh chết nở nụ cười, sau đó nhẹ giọng nói. vừa nãy hình như cậu kia nói rất rõ ràng rồi nhỉ? tao, tôi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. bạch liên sơn thực sự không dám để trần minh chết tới gần mình. chưa cần nghĩ đến kết cục của tiết long đảo bà nãy, là anh ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. con người đáng sợ trước mắt này. trần minh chết từ từ gật đầu. sau đó quay người nhìn Tiết Long Đào Trần Minh Chết mày đừng có Tiết Long Đào hít sâu một hơi sau đó nói tao xin lỗi là tao đã làm bậy mày đã vừa lòng chưa Trần Minh Chết chậm rãi chỉ vào bạch Diệp Trì nói người mày nên xin lỗi nhất là Diệp Trì nhớ là phải chân thành một chút nếu không tao không thể đảm bảo được là tay của mày còn lành lạn hay không đâu tuy trần minh chất vừa nói vừa cười nhưng nụ cười đó khiến tim tiết long đào như rơi vào đáy vực sâu mày nhưng giờ tiết long đào chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn diệp chì anh là anh có lỗi với em mong em tha thứ nói xong anh ta cố kiềm chế cơn tức từ từ phất tay tên vệ sĩ đã hơi phục hồi lại bên cạnh vội vã bỏ lại gần Đỡ Tiên Long Đào đã bị vỡ Cả hai khớp xương đầu gối Dậy một cách cẩn thận Trần Minh Chết Tao nhớ rõ mày rồi đấy Cứ chờ đấy Mong là lần sau gặp lại Mày còn có thể đứng như thế này nói chuyện với tao Tiên Long Đào nhịn đau Lạnh lùng nói với Trần Minh Chết Trần Minh Chết chậm rãi nói Khuyên mày một câu này Đừng có chọc vào tao Vì tao là người mày không chọc nổi đâu <cười> Tiết Long Đào hừ lạnh một tiếng, rồi quay người đi, rời khỏi phòng họp mà không thèm quay đầu lại. Mấy người họ đều được diều đi ra khỏi phòng họp. Trần Minh Chết cũng không ngăn cản. Dù sao thì Tiết Long Đào cũng là cậu chủ lớn nhà họ Tiết. Nhà họ Tiết ở Du Thành cũng là một gia tộc lớn bá chủ một phương. Hơn nữa, sau lưng nhà họ Tiết còn có nhân vật có máu mặt ở Kim lăng che chở. Lần đầu gặp mặt, Trần Minh Chết cũng không muốn làm tuyệt tình quá. tất nhiên vẫn phải suy nghĩ nhiều hơn tới sự ảnh hưởng nếu hôm nay chỉ có trần minh chết với tiết long đào thì có lẽ tiết long đào đã trở thành cái xác khô rồi khi nhà họ tiết rời khỏi phòng họp thậm chí sau khi hàng siêu xe dài ngoằng dưới tòa nhà rời đi cũng không ai nói câu gì cuối cùng vương tú vân mới từ từ ngồi xuống dường như hơi bất lực bà ta biết lần này nhà họ bạch đã hoàn toàn đắc tội nhà họ tiết rồi bà ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Thứ tiếp theo chờ đợi nhà họ Bạch là cái gì? Tiết Bổn Liệt của nhà họ Tiết nổi tiếng là người bao trai con cái tuy Vương Tú Vân rất ít khi tiếp xúc với Tiết buồn Liệt, nhưng chuyện ông ta là chuyên gia bao trai con cái thì bà ta cũng từng nghe nói. Mấy năm trước, con trai út của Tiết Bổn Liệt, f một Minh Tinh nhỏ cũng có chút tiếng tăm ngủ với mình. Lúc đó, Minh Tinh này cũng có chỗ dựa hùng mạnh, nhưng dù biết con mình sai, mà Tiết Bồn Liệt vẫn chi mấy trăm triệu tệ để dẹp yên chuyện này. Cuối cùng, mình tình đó đã bốc hơi khỏi thế giới này. Tuy Vương Tù Vân chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy trên mạng, nhưng bà ta hoàn toàn tin tưởng chuyện đó là thật. Dù sao thì trước đây, bà ta cũng từng tiếp xúc với người tên Tiết Bồn Liệt này. Giờ Trần Minh Chất lỗ mãng, đánh gãy hai chân Tiết Long Đào. Nếu để Tiết Bồn Liệt biết chuyện này, thì ai là ông ta sẽ điên cuồng báo thủ nhà họ Bạch. vương tú vân ngồi trên ghế nhìn trần minh chết đi tới cạnh bạch diệp trì rồi ngồi xuống cõi lòng bà ta tràn ngập sự tức giận nhưng không thể phát tác ra được chuyện này là do ai chứ bà ta vô cùng rõ ràng giờ chúng ta làm sao bây giờ lần này nhà họ bạch chúng ta xong rồi nhà họ tiết ở dù thành là thế lực chúng ta có thể đắc tội được sao hai tiêu rồi toang rồi những người nhà họ bạch đều ngồi đó thở ngắn than dài nhưng lúc này không ai dám trách mắng Trần Minh Chết nữa vì vừa nãy họ đã chứng kiến sự đáng sợ của anh ai nấy đều sợ mình sẽ có kết cục như tiết Long đào giờ trong lòng họ Trần Minh Chết chính là ác quỷ ngay cả người nhà họ tiết ở Dù thành mà còn dám đánh thì có gì mà anh không dám nữa chứ ha ha ha Trần Minh Chết chú mày xong rồi chú mày đã đắc tội Long đào của tao rồi anh ấy nhất định sẽ về xử lý chúng mày. Trần Minh chết, mày chắc chắn phải chết. Ha ha ha! Bạch Kim liền nhìn vậy, cười ha ha. Vì hai cái tát khi nãy, tóc cô ta rối tung lên, không còn quyến rũ xinh đẹp chút nào. Máu bên sườn mặt đã khô cong, cô ta đứng dậy, chỉ vào những người đang ngồi, điên cuồng cười lớn. Khi cô ta vừa đứng dậy, đi tới, thì chân đứng không vững, ngã bẻ xuống, đầu cụng vào cái ghế gỗ nằm dưới đất. À, <cười> Kim Liên Em em không sao chứ Thế cảnh này Bạch Liên Sơn đi vội tới trước mặt em mình Rồi đỡ dậy Vồn vã ân cần hỏi han Dù sao cho dù thế nào Thì Bạch Kim Liên cũng là em gái của anh ta Anh Em không sao Anh bảo Long Đào nhất định phải dạy dỗ Con tiện nhân Bạch Diệp Chiên này cho em Em nhất định phải dẫm bẹp chị ta dưới chân Trà đạp thật tàn nhẫn Ở nhà họ Bạch này chỉ có em mới là hy vọng cho tương lai của nhà họ bạch thôi ha ha ha tất cả mọi người đều nhìn bạch kim liên điên khùng họ đều sững sờ cả nếu thượng đế muốn hủy hoại ai đó thì chắc chắn sẽ khiến họ trở nên điên rồ mà bạch kim liên điên thật rồi sự tranh lệch quá lớn khiến cô ta không phân biệt rõ đâu là hiện thực đâu là ảo tưởng khi mới bắt đầu bạch kim liên đã gửi gắm hết hy vọng vào cậu chùa lớn nhà họ tiết trong lòng cô ta chồng chưa cưới mà cô ta tự cho là vậy. Cô ta đã nhận một phần sinh lễ giá trên trời khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ nhưng nó lại không thuộc về cô ta. Mọi sự chịu đựng và thù hận của cô ta đều đặt vào người chồng chưa cưới tiết long đào này. Cho rằng anh ta đến là có thể giải quyết hết tất cả. Cô ta ghét bạch diệp chi nhất. bởi cô ta muốn báo thủ nhất là Trần Minh chết, cả vị trí phó chủ tịch mà cô ta lam le đã lâu nữa. Cô ta cho rằng Chỉ cần chồng chưa cưới của mình đến Là có thể thực hiện ảo tưởng này Cô ta có thể dẫm đạp hết Những người bắt nạt cô ta Coi thường cô ta Nhờ vào người đàn ông này Người đàn ông hoàn hảo Mà cô ta chỉ cần nhìn một cái Là nhớ mãi trong lòng Nhưng hiện thực tàn khốc Đã bảo với cô ta rằng Tất cả những thứ cô ta hy vọng Đầu không thuộc về mình Mà nó thuộc về người phụ nữ Mình căm thù nhất Anh, Long Đào nói Anh ấy đặc biệt tới đây để đón em. Anh ấy dẫn theo cả hàng siêu xe khiến cả Tân Thành đều phải ngưỡng mộ. Chỉ có Bạch Kim Liên em mới có thể thực sự cứu được người nhà họ Bạch. Anh, anh nói có phải không? Có phải không? Bạch Kim Liên đầu tóc rối tung trên người mặc sườn xám mà chẳng hề có chút khí chất. Bạch Liên Sơn. Bạch Liên Sơn đau khổ gật đầu. Tất cả mọi người nhà họ Bạch đều ngờ ngác. Ha ha ha! Bạch Kim Liên tôi! mới là hy vọng của nhà họ bạch chỉ có tôi mới có thể cứu được các người chỉ cần long đào tới tân thành thì đó sẽ là lúc tôi lật ngược thời thế đến lúc đó tôi sẽ dỡ mạnh bạch diệp trì luôn tỏ ra cao quý trong sạch kia dẫm nát đánh gãy chân của tên vô dụng trần minh chết kia không tôi phải bảo long đào đánh gãy luôn hai tay trần minh chết dám đánh tôi à tôi phải khiến anh ta đau khổ gấp vạn lần ha ha ha vừa nói bạch kiềm liền vừa từ từ đi ra ngoài tinh thần cô ta đã hoàn toàn sụp đổ rồi, đầu tóc toán loạn, điên điên khùng khùng, xông ra khỏi phòng họp. Bạch Diệp Chi, chị đã hài lòng chưa? Nếu em gái tôi có mệnh hệ gì, tôi quyết không tha cho chị đâu. Bạch Liên Sơn hung tợn nhìn trần Minh chết và Bạch Diệp Chi đôi mắt lạnh toát. Liên Sơn, mau đi tìm Kim Liên đi, đừng để con bé xảy ra chuyện gì. Dù sao cũng là cháu gái của mình. Hơn nữa, Bạch kim Liên thành ra thế này cũng có liên quan rất lớn đến mình nên Vương Tù Vân vô cùng lo lắng. Cháu biết rồi, bà. Nói rồi, anh ta hung tợn nhìn những người có mặt sau đó trực tiếp xông ra ngoài. Khi hai anh em kia đi rồi, phòng họp lại rơi vào yên lặng chỉ còn lại tiếng thở dài nặng nề. Chủ tịch, giờ chúng ta nên làm gì? Lần này Tiết Long Đào bị thương như vậy sau khi anh ta trở về nhà họ Tiết. thì nhất định sẽ khiến chúng ta phá sản. Thậm chí mọi người sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhà họ tiết ở Dô Thành không phải dạng vừa đâu. Cuối cùng, một bậc lão làng trong công ty nói, trên khuôn mặt già nua của ông ta tràn đầy lo lắng. Mà Vương Tú Vân nghe vậy cũng thở một hơi dài. Giờ bà ta cũng không biết nên làm thế nào. Diệp Trì, cho nói thử ý kiến của cháu đi. Vừa rồi, liệu Chuyện đã gửi đến các bạn